Cũ tiêu đệ nhất già. cố tiêu đệ nhất già. Cũ u thập tứ thiếu miệng thì thạo nhất đến một tiếng, càng ngày càng cảm thấy cái tên này không hề dễ nghe chút nào. Chẳng lẽ, ngoài Cũ u nhất mạch, còn có địa phương khác có tên kỳ quái này? Cũ u, Cũ tiêu. Một trời, một đất, hoàn toàn tương phản. Đây là trùng hợp, hay là cố ý? Trời và đất cũng còn được đi. Ta đây là đời thứ mười bốn, ngươi lại là đời thứ nhất, ta lại là thứ mười bốn. Ngươi là đệ nhất dạ? Cái này không phải là chiếm tiện nghi của ta sao? Giỏi! Cô U Thập Tứ Thiếu nổi giận, cầm lên một tiếng. Chốt cuộc, tên Bắc đảng nào, đặt cho ngươi cái tên xấu xa này. Ta cũng không có biện pháp. Sau này ta mới biết được, tam đã thánh địa, sợ dĩ, đặt ngoại hiệu này cho chính là chuẩn bị một ngày. Khi ngươi đi trà liền hướng vào ta và ngươi, gây xung đột, để hai bên đánh nhau một trận sinh tử, không phải chỉ nhắm vào một mình ngươi thôi. Mà là toàn bộ cửu u trừ tiểu chỉ cần nghe thấy tên của ta, liền cùng ta phát sinh xung đột. khuôn mặt ta ăn nói lung tung lo lắng nổi. Mà tam lại thánh địa này trung tâm hiểm ác. Việc ta xuất hiện ở đây cũng là nguyên nhân. Về điểm này, hy vọng người hiểu được. Còn có một điều nữa, phải nói rõ. Ta không sợ cùng người đối địch, nhưng không muốn làm cho lũ ngụy quân tử chiếm tiền gì. Điểm này, người nên hiểu. Điều này thì ta có thể hiểu được. Lấy tài năng của người. Nếu có ý, cùng ta đối địch, thì cũng không cần phơi trà tay, chỉ cần ở chỗ này giằng to với ta, để cho bên ngoài ung dung gia cố phòng ấn là xong. Câu U thập tứ thiếu khẩu khí có vẻ dịu đi một chút, có chút mơ mạng nói Mới quá đám hỗn tạp đó, thủ đoạn thật hèn hạ. Khiến cả khác chê cười. Vì để đối phó với bổn công tử, mà gắn cho người cái ngoại hiệu như vậy, quá thật là muốn nhẫn cũng không thể nhẫn. Câu U thập tứ thiếu nghiến trăng nghiến lời. Quả nhiên quân mặt tà bìa ra. Cũ tiêu đệ nhất gia xuất phát từ việc táp đại thánh địa và huyện phủ đã làm cho hắn nổi giận. Đúng là như thế, hai hổ đánh nhau, tất yếu sẽ bị tổn thương, kế thù của kế thù. Ngay cả không thể trở thành bằng hổ thì cũng không nên tùy tiện trở thành đại địch, một cách mập mờ như vậy được. Quân mặt ta dùng một dòng điệu thấu tình đặc lý, nghiêm túc nói: Chính vì vậy nên ta mới đến đây. Điều người muốn ta thực sự đối với bổn công tử mà nói. Căn bản không phải là vấn đề lớn đánh nhau ở đầu, đều cũng giống nhau trước mắt, nếu ngươi thật sự giúp ta một tay, với yêu cầu bình thường như vậy thì bốn công tử đáp ứng cũng chẳng có mất mát gì Cố U Thạch Tứ Thiếu trầm giọng nói, còn nữa giữa chúng ta còn thiếu một trận quyết chiến chờ sau trận chiến đó ta đính sổ với thiên phạt cũng không muộn nếu cuối cùng không thắng nổi người cho là ngươi không nói, bốn công tử cũng sẽ không bị ổi tra tay với thiên phạt tiểu bối cụ U Thạch Tứ Thiếu trầm giọng nói lộ ra sự tự tin to lửng tự hù hắn đang nhìn thấy mình đang ở ngoài và trở thành thiên hạ trí tuôn. Quân mặt ta biển môi nói một cách chắc chắn. quân tự như cộng tứ mã năng trì nhưng ta cho người một kỳ hạn chính xác. vì hai ta đều là địch của tam đại thánh địa và huyện phủ cho nên ngày của tam đại thánh địa và phiêu muổi huyện phủ bị tiêu diệt chính là lúc ta và người quyết đấu. khi đó hai chúng ta không cần phải lo lắng điều gì có thể đánh nhau một cách thống khoái. còn có một điều nữa hãy để ta nói cho rõ luôn. Ta không tra mặt dẫn người đi trả, cùng nhau đối phó với vận hắn, bởi vì trên danh nghĩa, người vẫn là kẻ thù chung của đại lục, điểm ấy chắc người hiểu, người có thể không quan tâm, nhưng ta thì không thể như vậy. khuôn mặt ta dòng đều, sâu khổ nói, điểm này ta thừa nhận không bằng người, luôn ngẩng cao đầu. Ha <cười> ha, cái này thì càng là chuyện nhỏ, người có việc của người ta có việc của ta, cố ưu thập tứ thiếu ta, muốn làm việc gì, chẳng lẽ còn cần người khác hỗ trợ à? Bớt quá, là gan ngươi cũng quá nhỏ, những người này làm ngươi sợ sao?" Cửu U thập tứ thiếu trong đồng cười một trận thoải mái, quân ngạo cười lớn, dùng giọng điệu khinh thường cực đoan nói, "Tam đại thánh địa, tiêu biểu huyện phủ, chỉ là bọn tiểu nhân quy quân tử mà thôi, cái gì là thánh địa huyện phủ, chỉ là một lũ chó má, không chịu nổi một chiêu của ta." Ngươi dặn tập nói lại ngay thẳng, một khi đã như vậy, điều kiện kia giữa chúng ta không có vấn đề gì chứ?" "Đúng vậy," ta đáp ứng. "Bốn công tử tự trước đây này, Lời hứa đáng ngàn vàng, muôn đời không thay đổi. Cô U thập tứ thiếu hư một tiếng, trong thanh âm lộ ra một chút nóng nảy nổi. Nhưng người, thật có thể giúp ta phá vỡ phong ấn à? Người, có nắm chắc không? Phong ấn này đối với ta mà nói cũng đơn giản thôi. Quân mặt ta, chỉ chỉ ngủ thải quang hoa trên đỉnh đầu nổi. Chút nữa ta sẽ thi chuyển thần thầm theo vị trí trung tâm đi ra ngoài. Mà khi ta đi ra ngoài như vậy, phong ấn tự nhiên sẽ có một lỗ thủng. Ha <cười> ha. Chỉ cần có lỗ thủng nhỏ đó, người sau khi đi ra ngoài có thể tiết kiệm ít nhất một phần ba công lực. Hơn một phần ba, u ưu thập tứ thiếu nhấn mắt, đỉnh đạt vung tay lên. Nếu nói đơn giản như vậy thì ngươi còn chơi cái gì? Nhanh chóng làm đi. khuôn mặt ta cười hắc hắc nổi. Vậy ngươi cầu phải nhìn cho kỹ, ta cụ thể từ chỗ nào đi ra ngoài. Cố U thập tứ thiếu hai mắt màu đen quang mang trực lẻ nặng chiều nổi. Yên tâm, điểm này ta khác xa với người khác. Quân bạc ta trong lòng cười thầm, xem cha người này trong lòng mấy trăm năm, cơ hội là đem phong ấn này sợ soạn không biết bao nhiêu lần. Chắc sớm, đã thuộc lòng. Dưới sự quan sát của cựu ô thập tứ tiểu, chỉ thấy giữa không trung, một thân ảnh mông lung, hư vô quỷ quái lóe lên một cái, sau đó bay đến vị trí trung tâm của vòng ấn, dùng lại không động, sau đó chậm trải hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mà, một bộ phận của phong ấn kia lại xuất hiện biến hóa vi diệu lực lượng phong ấn giảm từng chút một, như đạn bị ăn mòn. Mỗi thời khắc sinh ra biến hóa tuy rằng rất nhỏ, nhưng cửu thập tứ thiếu đối với phong ấn này vô cùng quen thuộc. trình độ cứng trắng đủ làm cho hắn đau khổ mấy trăm năm. Nhưng quân mặc tà trong thời gian ngắn có thể làm cho phong ấn phát sinh biến hóa như vậy, khiến cho hắn giật bệnh, hiếp sợ kèm theo chút không hiểu, liên tưởng đến quân mặc tà vừa mới xuất hiện tại đây. Kẻ điên cuồng như cửu u thập tứ thiếu. Cũng không khỏi chết miệng thang. Thì ra người này ẩn thân, ở gần ta như vậy, việc này thật quá nguy hiểm, bất quả cũng không có gì giỏi lắm, chẳng qua là thủ đoạn của bạn môn tả đạo mờ thôi. thực lực của hắn chưa chắc đã bằng với ta. Những lời này không phải tự cao tự đại, mù quáng, mà là có căn cứ, khuôn mặt ta có thể ẩn thân là bởi vì hắn không có địch ý, lại càng không có sát ý, chỉ cần hắn đối với cổ u thập tứ thiếu có chút bất lợi, thì hắn sẽ có cảm ứng đúng lúc này trong hư không truyền đến âm thanh trầm ổn của quân mạc ta thấy rõ rồi chứ ta đi trước một bước đây ngươi tự tu sẽ cho ổn thỏa đi sau đó không trung tự hội chấn động một chút cái bóng mở hoàn toàn biến mất không còn thấy gì nữa ngay lúc thân ảnh mơ hồ biến mất thì có một tiếng động rất nhỏ vang lên giống như kim đâm vào quả bóng khổng lồ phong bấn ngũ thải quang mang xuất hiện một lỗ cực nhỏ so với đầu kim còn muốn nhỏ hơn Một luồng không khí trong lành, từ ngoại giới truyền vào, cổ u thập tứ thiếu, tham lạm, hít lấy, hít đệ. Đã hơn 300 năm, hắn mới được thở không khí trong lành đến vậy. Hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời, cười ha ha, phi thân lên, các người toãn quang, hát quang cuồng cuồn, hét lớn một tiếng, như một tia chất va chạm vào trong phong ấn phía trên. Mấy trăm năm mới xuất hiện một cơ hội xoay chuyển cục diện như vậy, giờ khắc này cổ u thập tứ thiếu không thể đợi thêm một phút nào nữa. Hắn thậm chí xem nhẹ, thực lực bị hao tổn lúc nãy, hắn đã trước trước muốn đi ra ngoài. Một tiếng khủng kiếp vang lên, bốn phía phong ấn chấn động kịch liệt, lỗ thủng nhỏ kia trong phong ấn nhiều màu, bị phá thành, một lỗ lớn hơn. Chỉ một chút biến đổi nho nhỏ này cũng làm cổ ưu thập tứ thiếu tinh thần phấn chấn, lần thứ hai gặm lên một tiếng điên cuộn oanh kích Liên tục tiếng nổ vang không ngừng, mỗi lần va chạm đều giống như thêm đôi đánh xuống. Bên ngoài mặt đất chấn động kịch liệt, tân tảng đá ngạn tân bay vụ vụ chứ không trung rồi trước sướng đập vào mặt đất kêu bàn bàn. Vô số cổ thụ ngàn năm lùng lẫy sắp đổ, thậm chí là những nhánh cây to bằng người ôm cũng bị chấn động đến mức gãy luôn. Cả tiên phạt xâm lâm giống như đang bị, chấn động đất mạnh liệt, một ý niệm của cái chết bao phủ toàn bộ huyền thú. Âm thanh va chạm càng ngày càng kịch liệt, bên cạnh đó còn kèm theo tiếng cười cuồng tiểu, tất cả chuyện này đều đại biểu cho việc ma đậu sắp thoát ra ngoài tạo ra phong ba cho thế gian. Nhưng cao thủ của tam đại thánh địa và phiêu miểu huyện phủ thận sắc nghiêm túc. mắt không trợ khỏi phong ấn năm bầu. Mọi người đều không nghĩ tới kỳ hạn của phong ấn, lại sớm hơn dự tính. Ai cũng lộ vẻ ngưng trọng trên mặt. Bạch y nhân câu mày liên tục nói vài câu, sau đó vung tay mấy lượt. Sáu vị tự y nhân lặng im không một tiếng động, ẩn thân về phía nam. Sáu vị bạch y nhân còn lại. Ấn về phía đồng, ba vị làm y nhảy lên ẩn thân vào ba cây cạo nhất, thân cây mặc dù đang lung lại do chấn động, nhưng trước mặt bọn hắn thì chút rung động đó cũng không có ảnh hưởng chút nào. Còn lại chính là vị quần áo lam lũ, không giống những đại hắn to cạo, tráng kiện, với mặt dũng mãnh nhưng trong mắt thần quan, có chút tán loạn giống như là đang bị thương nặng. Chính vị đại hán này chính là thiên phạt tiền bối thú vượng, phong ấn nhiều màu kia. Có tổng cộng 9 phương vị, hơn 300 năm qua, 9 vị thiên phạt, thú vương chính là ở chỗ này, tận lực, với chức trách mỗi người, mỗi phương vị, dùng toàn bộ công lực của mình phối hợp với phong ấn chống lại sự đánh giả của cửu ưu thập tứ thiếu. Nhưng trước cuộc mấy năm gần đây cũng không tiếp tục chống đỡ, không thể trách được. Bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng, nếu không thì cửu ưu thập tứ thiếu cũng không phá được phong ấn, mặc dù biết ý độ xấu xa của phiêu miểu huyện phụ cô u thập tứ tiểu sắp đi ra nhưng bọn họ vẫn kiên trì thủ tại chỗ này không rời khỏi vị trí nửa bước ở nơi xa hùng khai sơn và hạt trùng tiêu khẩn trương nhìn thiên phạt thú vương trước một màn này bạch y nhân nhìn chính vị bọn họ trong mắt có chút hổ thẹn trầm giọng nói cô u thập tứ tiểu bột ki xuất hiện đâu phải suốt toàn lực giết chết tuyệt đối không thể để cho hắn chạy cho khỏi thiên phạt sầm lầm chính vị đại hắn nghe xong toàn thân chấn động kinh ngạc nhìn hắn Ánh mắt lộ ra sự phẫn nộ. Một vị đứng giữa tiến lên một bước quát: Tào Quỳnh, vạn lẫn không được. Nếu ở chỗ này khai chiến, thiên phạt chúng ta sẽ ra sao? chẳng lẽ sẽ bị hủy trong một trận chiến này? Lộc Quỳnh không phải ở chỗ này, chẳng lẽ muốn chở? cô U thập tứ thiếu khôi phục lại, sau đó quay lại giết chết chúng ta sao? Vị Tào Quỳnh hai tay ẩn trong áo, giọng nói u ám, lại nói: nơi này cách xa con người, đúng là địa điểm tuyệt hảo để giải quyết. Nhưng năm đó chúng ta đã nói rõ rằng. Không thể ở thiên phạt tài diễn, bất cứ lúc nào cũng không được. Cho nên chúng ta mới đáp ứng trong gọi phòng mẫn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết tác dụng của hiển phủ mê vụ các người sao? Đại hắn kia phẫn nộ nói tiếp. Hiện giờ chẳng lẽ ngươi không thèm để ý đến lời hứa năm xưa sao? Thiên phạt ở xa con người, không sai. Nhưng chúng ta là thiên phạt huyện, chẳng lẽ không phải là sinh mệnh, chúng ta cũng đã thú hộ đại lục một vạn năm. Thì sao? Âm thanh người nọ còn chưa nói xong, thì mọi người sắc mặt đại biển, vì tào quân không kịp nói xong, đã hét lớn một tiếng. bay trận. Cuối cùng thì, một tiếng nổ vang trời. Đứt đá sập xuống, phong ứng năm màu, phân thành năm mạnh, bay lên không trung, rồi trong chớp mắt hóa thành hư ảo. Một bóng đen bay vụt ra, mang theo sự cuồng tiếu vô cùng tận, từ trong hang động sau kín bay lên thẳng trời. Phía sau hắn, hang động đen ngợm kia đột nhiên vặn vẹo rồi biến mất một cách quỷ dị không còn thấy gì nữa. Ngay khi bóng đen lao trả cho mặt đất 11 người, mặc áo bào đồng thời tra tay, 11 người theo bốn phương tám hướng từ dưới đất vọt lên trên trời, mỗi người giữ một khoảng cách, tạo thành một chỉnh thể hoàn chỉnh. Trên không trung, 11 người đồng thời hét lên, "Thiên địa chi lực, tụ!" Nhất thời, từ phía trên bốn phương tám hướng, lực lượng tập hợp lại, hình thành một không gian cầm cố to lớn, đem Cửu U thập tứ thiếu đang phóng đi, bao vây lại bên trong. Sau đó 11 người độc tác không ngân lại chút nào, điên cuồng lao ra, quyền cước thi triển ra, trong phút chốc tạo ra 11 cơn lốc, có sức hủy thiên diệt địa, quyền phong tỏa sát khí, hết sức mãnh liệt, cùng hướng về một vị trí, bọn hắn cũng không sử dụng binh khí, bởi vì bọn họ biết lúc này mà dùng binh khí thì không có chút tác dụng nào, chỉ có lấy quyền lực đánh bừa làm tiêu hao lực lượng còn sót lại của Cổ U thập tứ thiếu mới là phương pháp đúng đắn nhất. Cậu U thập tứ thiếu trong lòng có chút hối hận, chính mình vẫn là suy nghĩ không kỹ cả. Bởi vì khi hắn phá tan phong ấn, tuy rằng trong phong ấn uy luật đã giảm đi, nhưng vẫn tiêu hao nội lực của hắn một lượng không nhỏ, hơn nữa lúc trước đã thi triển phá tái hư không với cửu tiêu, đệ nhất già, làm cho công lực hao tổn công ít, Cỡ khoảng một phần ba công lực bản thân, hơn nữa liên tiếp không ngừng va chạm, làm cho luật phổ ngũ tạng của hắn cũng khó mà chịu nổi, trước mắt chân Nguyên bị tiêu hao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 Với không đủ hai thành lực lượng còn sót lại chỉ sợ là phải bị thương nặng Cụ u thập tứ thiếu dần dữ Hắn ở giữa không trung tức giận hét lớn một tiếng Cốt Cả người xoay tròn Một cương lốc màu đen như thâm vụ Chỉ chốc lát bao vây người hắn Điên cuộn tỏa ra xung quanh Bảy vị thánh vương Bốn vị thánh hoàng Về tâm hợp lực bố trí Thiên địa tụ đung Nhưng thân mình hắn Xoay tròn trong nháy mắt Đã tốt ra được Sau đó thân thể hắn tiếp tục bay lên cao, rồi đột ngột xoay trở lại có một tiếng động. 11 luồng kinh khí đồng thời công kích ra. Nhanh như điện, sắc bén như bố thiên lùi đánh vào đuổi, làm gòn đuổi phải sập đổ. 11 người đồng thời thét vang, giữa không trung khép chặt vòng vay, những người này ra tay cực kỳ ăn ý, làm thành một vòng cứng trắng mạnh mẽ, chống lại công kích khủng bố của cụ u thập tử thiểu. Anh Âm thanh va chạm kinh hoàng vang lên, 11 người đồng thời phun trao ngộm tiên huyết, vòng vây tan trả, một người cao nhất. Trong bọn họ, miệng vừa phun trao một cực báu tươi, thì các người cũng lao đổ về phía trước, máu tươi vừa phun trao, thì thân thể hắn đã đổ đến trước người cựu U thập tử thiểu. Máu tươi giống như lời kiếm, phun thẳng lên người cựu U thập tử thiểu, tạo thành một tiếng nổ vang, sau đó hai tay hắn ôm chặt người cựu U thập tử thiểu. Cựu U thập tử thiểu ho một tiếng. Quay người lại ánh mắt như điện, tay phải thu hội, đẩy ra một luồng hát quang, phịch một tiếng, vị cao thủ thánh hoàng này, cái té ngã từ trên không trước xuống, một chiêu đã bại, một vị thánh hoàng. Nhưng dù sao hắn cũng cản trở được cửu u thập tứ thiếu. Mười người còn lại nhé mắt liền dựa sát vào nhau. cửu u thập tứ thiếu giận quát một tiếng, tại hai tay hai trận kết hợp, mãnh liệt oanh kích. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn nhớ hết lời hứa vừa rồi, một bên đánh một bên không nếu không khéo sẽ tạo thành mối nguy hại rất lớn cho tiên vạc xâm lâm liên tục những tiếng cừu thảm thiết vang lên mười thân ảnh cơ hồ đồng thời, hướng mười phương vị bất động rơi xuống mỗi người trong miệng máu tươi phun ào ạt rơi xuống được nửa đường thân thể mới vang lên âm thanh vỡ vụn của khung xương giữa không trung cửu u thập tứ thiếu mặc dù ngạnh kháng mười tên cường địch thành quả chiến đấu khả quan nhưng thân mình không khỏi trùng lên o một tiếng hắn cũng Cung ra một búng máu, màu sắc đen như mực, máu của hắn không ngờ, lại là màu đen. Sau đó, thân ảnh của hắn như lưu tin vừa chuyển, chứ không trung liền chuyển hướng, mang trọng tương hướng về phương Nam bỏ chạy. Không thể đánh lâu, phải mau chóng rời đi, đây chính là ý nghĩ của hắn. Nhưng sự tình cũng không diễn ra theo ý của hắn, đúng lúc đây trên bầu trời tự sắc quan mang chợt hiện, tổng cộng có sáu người nhanh như lôi điện xuất hiện ngăn cạn hắn. Mỗi người đỡ tư thế như muốn động quy vô tận với hắn, sáu phương vị, công thủ đầy đủ, hơn nữa, loại đầy phối hợp kỳ diệu dị thường, nhưng, khẳng định, nếu củ U thập Tứ thiếu tránh mặt chạy trốn, thì sáu người này trong nhé mắt sẽ có thể cho hắn một kích trí mệnh. Bởi vì một khi chạy trốn, bặc kệ hướng tả, hướng hữu, hay hướng lên trên, xuống dưới, đều không thể tránh né. Sáu người này, ở sáu phương vị, em mọi ngọn cách khóa cứng. Chỉ có cách đánh bựa mới có con đường sống. Tiêu hào chiến, đây chính là tiêu hào chiến do tam đại thánh địa đặc biệt nghiên cứu trà để đối phó với cửu u thập tử thiếu. cửu u thập thiếu thiếu là hàng người nào chứ, hắn chăm nhớ mắt đầu phân tích rõ trạng thế cùng trước mắt. Hét lớn một tiếng, thân mình trong không trung đột nhiên bệnh chứng quỷ dị. Chuẩn bị phóng lên cao, hát thiếu trên người lượng đờ mạnh mẽ bệnh chứng nổ tung. Thân mình trên thông trung nháy mắt hóa thành, sáu cửu u thập tử thiếu, mỗi một cái đều là Chân thật rõ tràng, phân biệt chống lại sáu tử y nhân, phân thân hóa hình tức thời công kích. Oanh một tiếng vang lên, sáu gã tử y nhân tuy là trần thế làm chỗ dựa, nhưng vẫn không có định lại. song phương một khi tiếp xúc sáu người nhất thời, cảm thấy cánh tay như bị bẻ gãy, ngực cũng bị trùy ngàn cân, hung hăng nền trúng, ngay cả kêu cũng không kịp. Thì người đã bị hất bay ra ngoài, trong đó có hai người, đang bay ra ngoài thì hai chân tay đều như bị cắt trời khỏi cơ thể, hóa thành mưa máu trơi đầy đất. Mà cửu u thập tứ thiếu sau một kích này cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Hắn lại, phun ra ba bốn ngầm máu đen, hắc quan trong mắt ảm đạm không ít. Trên không trung lột nhạo mấy vọng, bị lực phản chứng bay về phía Đông Bắc. Hắn ở trên không trung căn bản là không cần mượn lực, mà ở hướng Đông Bắc cao thủ. Vậy công hắn đã sớm đặt cho cạm bậy, sáu bạch y nhưng không nói lời nào. Bay vút ra Người chưa đến mà truyền khí tụ tập, lại mạnh mẽ như sắp đặt tới. Cổ u thập tứ thiếu vốn sau khi phá tan phong ấn thì lực lượng dư lại không nhiều, vẫn chưa đầy một nửa nhưng lại liên tục luân phiên đại chiến thảm như vậy. Có lẽ đã nó mạnh hết đà. Nhìn thấy sáu bạch y nhân trong như mắt lào tới, hắn đột nhiên điên cuộn hét lớn một tiếng, song trưởng trung lên, đột nhiên tại trong hư không mạnh mẽ ổn định. Cả người quần áo trách trưới, bay lên, bay lên phần phật. Cửu U thập tứ thiếu hai mắt trong giấy mắt biến thành hai cái hắt động sâu không thấy đẩy, không chút biểu cảm nhưng tỏa sát khí mạnh liệt, với miệng lùi tra tia tạng nhẫn trầm giọng quát, định vừa ra khỏi miệng của hắn, thì hai tay liền lập tức chuối xuống, từng cân lốc từ dưới bay lên giống như vạn con cửu long. Đột nhiên quanh thân thể Cửu U thập tứ thiếu, hắn tiếp tục quát lạnh, phá.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 Thậm chí còn ép một bản thân sử dụng căng kiệt trước tinh lực cuối cùng. hăng vốn là không muốn dùng. Nhưng trước mặt xấu bạch y nhân lại thấy một trận pháp hủy ảo nếu lại đánh bựa. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm cho 11 người dưới kia chạy tới. Đến lúc đó chính mình thật sự là xong rồi. Nếu lần này tiêu hao nội lực quá mức, ý sợ, năng lực đồn quang quay về hắc động cũng không có, mà bị bọn người này diệt sát tại chỗ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 Khoảng nợ này, bốn công tử sớm muộn gì cũng sẽ tính sổ với các người. Đúng lúc này, trên một cây to, cách đó không xa, đột nhiên lại kích ra ba đạo kiếm quan huy hoàng sáng chói Giống như ba đạo cầu vọng bay trên trời, nhanh như lưu tình, như tìa chết. Kiếm quan chưa hiện, mà kiếm phong đã tới. Ba thanh tuyệt thế phong, đâm thẳng vào cụ u thập tử thiếu, đây mới là xét chiêu chần chỉnh. Phía trước toàn bộ bố trí đều là hy sinh. Chỉ để tiêu hao lực lượng còn sót lại của cụ U Thập Tứ Thiếu mà thôi chân chính xác chiêu chính là muốn ở thời khắc mấu chốt nhất định một kích tuyệt sát, một kích giết chết Ba kiếp này, cụ U Thập Tứ Thiếu thật là đã muốn tránh cũng không thể tránh Cụ U Thập Tứ Thiếu gạo thét một tiếng trong mắt hắc quan cuồng bạo hắn chỉ kịp dơ tay phải tạo ra luận hát quan che kính thiên linh cãi một đạo hắc khí nồng động bừng lên sắc mặt cụ U Thập Tứ Thiếu phẫn hận nhưng cũng đạnh chịu Trong cơ thể của hắn Vũ khí màu đen bốc lên, đây chính là phương pháp, tàn phá thân thể của chính mình để thúc đẩy tiềm lực bên trong, cho dù là năm đó. Chiêu này, hắn cũng không sử dụng, nhưng hiện tại, bị dồn đến nông nổi này, tuy nhiên cũng không kịp, vì kiếm quá mâu lệ. Một kiếm đã đâm xuyên qua ngực trái của hắn, mũi kiếm chói loại xuyên thấu từ khâu lưng đến trước ngực, máu đen phun thành vòi. Cựu ưu thập tứ thiếu quát to một tiếng, thân mình hơi gặp lại, gần cốt khuyết mạch đều cứng lại như đồng. Huyền khí trên thân kiếm chưa kịp nổ mạnh, thì chui kiếm đã bị đứt đoạn, thân thể hắn so với sắc thép còn muốn cứng hơn, mà hắn lại có thể mượn xung lực của thanh trường thương, bày trà xa, hơn hai mươi trường, vẫn còn muốn chạy chối chết. Giết, Lại là một kiếm cũng là từ phía sau lưng của hắn đâm xuyên qua, sau lưng ra trước ngực, cổ ưu thập tứ thiếu kịp liệt ho khan, thân mình hơi co lại lần nữa, chắc một thanh bạo kiếm khảm ngọc lại gãy ở trên người của hắn. Đúng lúc này kiếm thứ ba. Một kiếm chí mạng cuối cùng lại tới. Một kiếm này xuyên đi vào bụng của hắn. Xéo thẳng tra đến hai vài trước, gần như chiều ngang của người hắn. Bà kiếm không có chỗ nào không phải là thương tổn trí mạng. Đều trúng một tiêu. Cổ ưu thập tứ thiếu ngửa mặt lên trời nổi giận, gầm lên một tiếng. Cả người hắc khí đột nhiên nồng đậm, đủ để che giấu toàn bộ cơ thể của hắn. Lại chắc một tiếng, chui bảo kiếm thứ bà cũng gãy. Sau đó hắn hôn hăng dùng bàn tay dính đầy máu đen. Nắm vào thanh kiếm thứ ba nhổ ra, sau khi nhổ ra thì vết máu đen đã biến thành đỏ tươi, mà vị cao thủ kia sau khi rút ra được thanh kiếm thứ ba thì đầu đã biến thành một khối lâu như trải qua ngàn vạn năm gió sương, cá người như lá trụng rơi tự trên cao xuống. Sau đó, Cửu U Thập Tứ thiếu thét dài một tiếng, trên người vẫn mang ba thanh trường kiếm, lóe sáng trước mặt. Trời chim quang vạn đạo, thân hình lướt gần trong trường chợt hạ xuống sơi thân hình tiêu thất từ đầu đến cuối hắn không đặt chân xuống đất thân hình vẫn luôn ở trên không không có bất cứ kỳ vật gì chống đỡ hoàn toàn lăn không đại chiến một hồi sau đó biến mất cứ như vậy hoàn thành xong hứa hẹn với quân mạc tà cái giá phải trả là một thân mang thương tổn trí mạng lúc này 11 người rơi sướng mặt đất nhảy vút lên nhưng đã chậm mọi việc đều diễn ra trong chớp mắt có thể thấy được trận chiến đấu này nhanh đến như thế nào chỉ trong mấy cái nhí mắt thời gian Gần 30 vị cao thủ trải qua chiêu đầu tiên, lớp chết, lớp bị thương. Lúc đây, mới thấm thiế cầu nói, nhảy mắt thương hải tan liền, cũng chỉ có qua bộ trận chiến này, người ta mới có thể chân chính minh bạch hàm ý những lời phát ra từ trước xa. Trong không trung, âm thanh oán độc của cụ U Thập Tứ Thiếu truyền đến. Các ngươi hãy chờ đó. Quả không hổ là nhân vật truyền kỳ, cụ U Thập Tứ Thiếu liên tiếp bị thương nặng, một thân công lực tiêu hao gần hết, cục diện vô cùng thảm hại. Nhưng hắn vẫn có thể chạy trốn, những người được lệnh vây bắt hắn cũng đuổi không kịp, không thể tưởng tượng được. Một bậc ẩn thân giữa không trùng xem cuộc chiến, quân mặt ta mắt thấy thập tứ thiếu, mấy bận lâm quy, cũng định viện thủ, xem như lấy lộng hắn, dù sao thì trợ giúp thập tứ tiểu cũng chính là chiêu trẻ áp lực của tam đại thánh địa, suy cho cùng là lợi nhiều hơn hại. Nhưng diễn biến của cuộc chiến này làm cho hắn trợn mắt há hốc mộm, cả người đổ mồ hôi lạnh, không phải chỉ sợ mà là kinh sợ khiếp đảm.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 Mình hiện tại so sánh lực lượng với Cửu U thập tứ thiếu, cho dù sư phụ không có thật của mình căn bản là không đáng nhắc tới. Liên Quân huyện phủ và Tam Đại Thánh Điệp giống như là thần tiên trong mắt người thường, tú ra 30 cao thủ đỉnh phong tại nơi tận tận bố trí, dốc tâm tính kế, nhưng dưới tình huống như vậy vẫn bị hắn giết 6 người, làm bị thương 7, 8 người. Nặng nhẹ đều có, một đời người cũng sợ nhìn đủ các cường giả đỉnh phong như vậy, một đám người còn lại Đưa mắt nhìn nhau, mỗi người trên mặt đầu lộ ra vẻ kiếp sợ cực độ, còn có sự mất bác khủng khiếp. Nhiều cường giả đỉnh phong như vậy, bố trí chặt chẽ chu đáo như thế, mọi người đều quyết tâm gạch ngoái cùng tàn. Nhiều nhân tố như vậy tổng hợp lại, vẫn không tiêu diệt được ma đầu kia, vẫn để cho hắn chạy thoát. Nhìn vết bấu loan lỗ trên người, mọi người trong lúc nhớ thời không nói được gì. Đối mặt với công kích của tám vị thánh hoàng, 18 tám thánh vương, thay phiên nhau ra trận, hợp đực chặn đánh. Người mang ba vết thương trí mặn nhưng vẫn có thể đẻ gãy trường kiếm, nghênh ngang trời đi, thân cốc kế tế hải tục. Đính đồ này quả là không thể tưởng tượng nổi. Thánh hoàng mặc áo trắng thở dài một tiếng. Hữu thủ, thủ phất lên, một đào quang hoa chói mắt, bay thẳng lên không, đạt đến độ cao vài trăm trượng, liền nổ tung trên không trung, lập tức ở một nơi rất xa, cũng văng lên một tiếng nổ tương tự. Nhân lực bố trí bên ngoài chắc cũng đã nhận được tin tức. Mọi người chắc chắn sẽ tiếp tục đuổi giết Cố Ô Thập Tứ Tiểu, lấy tình hình hiện tại của ma đầu nọ, vị tất có thể bình yên mà chạy. Người này quả nhiên nói, đột nhiên nhíu mày, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng xuất hiện một vòi máu tươi chảy ra. Việc tạo tra pháo hiệu cũng không phải là việc gì khó, nhưng phải ném nó lên độ cao trăm trượng thì người thường cũng khó mà làm được, hắn ném được hiển nhiên cũng phải tự áp chế nội thương. Ta quên yên tâm, Cố Ô Thập Tứ Tiểu tuy rằng cường hẳn, nhưng hao phí đại lượng công lực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 Tinh quái vật lần này mạnh mẽ phá phong ấn, tuy rằng thời gian phá phong ấn hạn định, nhưng công lực bản thân tất nhiên phải giảm mạnh, nhiều nhất là chỉ bằng thực lực lúc hắn quay về thành mà thôi. 26 người chúng ta cùng nhau trả tay uy luật kinh thiên, tin tưởng rằng ngũ tạng của hắn phải chịu thương cực kỳ nghiêm trọng. Hai trận kia của lão phù tự tình đã cắt đứt và cái sinh sườn của hắn, vừa rồi còn có chư vị huyết hải thánh hoàng chăn đánh cùng với trận pháp sáu người có thánh địa làm hắn phải sử dụng. Phá toải hư không, càng làm cho hắn hao tổn, chút điem được còn sót lại, cuối cùng là ba kiếm. Hắn vừa nói, vừa khoa chân búa tay, ba kiếm đệ trúng mục, hai kiếm nơi ngực, kiếm thứ ba xuyên từ bụng lên trên vai trước, đều là vết thương chí mạng, nhưng dưới đã kích chí mạng như vậy mà hắn vẫn không mất mạng tại chỗ, hơn nữa còn có thể lợi dụng nhân cơ hội trốn thoát, làm ta không đuổi kịp, Tô U thập tứ tiểu quả nhiên giành bất hư truyền. Gặp trời, quả nhiên không qua thực lực kinh thế hải tục như vậy, ta thấy kiếp này bản thân không đạt đến được. Một Tử Nhân ho khan một tiếng, khiến nhiên nội phủ bị chấn thương khuế miệng xuất hiện tơ máu nói: "Không xài, những thương thế này đủ làm cho ba vị thánh hoàng đồng thời chết tại chỗ, cho dù không nói đến thể chất đặc tự của đối phương, nhưng tu vi như vậy ta thừa nhận còn lâu mới bị kịp." Càng không cần phải nói, hắn sóng máy đánh nhau với chúng ta làm chết sáu người, ba vị thánh hoàng, bốn vị thánh vương, phải biết chẳng thực lực của hắn lúc nãy. Chỉ là nhiều lắm, là một phần bốn thành lực lượng, bình thường của hắn mà thôi. Điểm qua mọi chuyện như vậy, làm cho mọi người được cảm thấy hít một ngầm khí lạnh. Một lượng khí lạnh lạnh lẻo trong lòng bàn chân, chạy lên đến tận xương sống Ma đầu này đã dạy thoát được, người ở trong vòng ngoài có thể đuổi giết cửu U Thập Tứ Thiếu được hay không. Mọi người tuy rằng đều án ủi đối phương, nhưng trên thực tế trong lòng mỗi người đều hiểu rất rõ xác xuất thành công sẽ không quá lớn. Lực lượng tinh vệ nhất Đều đã, tụ tập ở tại nơi này, mọi người ở đây đều là tinh anh của Tam Đại Thánh Địa, tiêu miễu huyển phủ, ẩn dấu thực lực, số cuộc như thế nào, mọi người vẫn còn không biết, nhưng đùi hình Tam Đại Thánh Địa trước mắt chính là có bao nhiêu lấy bấy nhiều chạy đến đây. Trừ bỏ mỗi nhà có một vị tồn tại trong truyền thuyết thì Thánh Địa đã xuất ra lực lượng đỉnh cao nhất, Thánh Hoàng. Người ở phía ngoài, cho dù may mắn gặp cổ u thập tứ thiếu nhưng cũng chưa chắc, có năng lực ngăn cản, nói không chừng cô muốn làm thức ăn, tặng cho đối phương. Cửu U thập tứ thiếu không chết dễ như vậy được. Chỉ có một phần tư lực lượng của Cửu U thập tứ thiếu đã muốn khủng bố như thế. Nếu để cho Cửu U thập tứ thiếu khôi phục toàn bộ thực lực thì hậu quả sẽ như thế nào đây? Tin tưởng rằng một khi hắn hồi phục, liền gây nên một mảnh tinh phong huyết vũ trước giờ chưa từng có và đó cũng chính là ngày chấm dứt hết của Tam Đại Thánh địa. Ai cũng chưa từng nghĩ tới. Tập hợp nhiều người như vậy, nhiều cường giả định phong như vậy, bố trí chủ đáo chặt chẽ như vậy, vẫn không thể giết chết được cụ u thập tử tiếu, không có đầy đủ thực lực. Nhìn hai mươi mấy người đang tụ tập ở đây, ai nấy đều mang về mặt cười khổ, đúng vậy, chính là cười khổ. Trình đồ cỡ bọn họ bây giờ sinh tử đã không mạng, vừa rồi trong chiến đấu đã chết đi sáu người. Bọn hắn dĩ nhiên cảm nhận được mất mắt hoặc chỉ ít sự thương tiếc, nhưng cũng không có cảm giác bị thương quá lớn. Sống hay chết cũng không quá khác dầu bẫy Ai cũng phải chết Dù sớm hay muộn mà thôi Tào Thánh Hoàng, Tào Đại Nhân Ta cần ngươi cho tiên phạt cho chúng ta Một công đạo Chính vị Đại Hán cao lớn từng người bước ra Đầu bảo mắt ưng lưng hùng vai gấu Nhìn qua thật là dũng mạnh Nhưng trong mắt lại lộ ra sự phẫn nộ cực độ Năm đó Tam Thánh Nhất Hùng, Nhất Huyến Phủ Cùng lập lời thề Một là đoạt tiên Hai là diệt cổ u thập tứ thiếu Câu nói ngày đó với chúng ta vẫn còn văn vẳng bên tài. Thiên phạt, bất kể như thế nào cũng không nên là nơi khai chiến. Trên đại lục nhân loại có thể tùy tiện du một chuyển nhà, trước tự do tự tại. Nhân tiên phạt xâm lập cũng chỉ có một nơi duy nhất. Nhân loại có mấy vạn gia đình, nhưng tiên phạt thú vương chúng ta cũng chỉ có một chỗ này mà thôi. Mọi người cùng đạt hiệp nghị, sau đó đám huynh để chúng ta không tự gian năng, vất vả trong coi phong ứng, dĩ nhiên là vì ác mình của đại lục. Nhưng cũng là vị để tiên phạt có thể trở thành huyền thú nhất vượng trong trời đất. Chúng ta đều nghĩ rằng chỉ cần chính người bọn ta toàn tâm toàn ý tận lực, giữ phong ấn, cho dù là phải trả giá đắt, thì ít nhất có thể giữ cho thiên phạt nhạn năm an bình. Nhưng thật không ngờ, ngay lúc này đây, bọn người đem mọi thứ lật ngược hết, đây trước cuộc là đạo lý gì? Chẳng lẽ lợi thệ phan sắc, ước định năm đó, trắng qua là trọng tuyết sao? Chẳng lẽ huyền thú bọn ta là những con lựa hết sao? Đại hắn to cao, đàn nói sắc mặt cực kỳ tái nhật, thân sắc cũng có chút ế ỏi, nhưng lời nói hụn hổ dọa người. Hai mắt, thân sắc nổi giận đến cực điểm, lành lùng nhìn hai người, đối diện, giống như, nếu một lời không hợp thì lập tức khai chiến, không khoan nhượng. Hiện nhiên, đối phương không để ý, an nguy của thiên phạt, khai chiến ngay trong thiên phạt, đã là chọc dần hẳn. Lộc Tánh Hoàng hiểu lầm rồi, Cố U Thập Tứ tiểu mới là đại địch của chúng ta. Người này một ngày chưa diệt trừ, nguy cơ của toàn bộ đại lục chưa hết, hy vọng lộc Tánh Hoàng cũng biết, việc này bên trong còn có nhiều biến cố, không thể giải thích hết được một lúc. Dù sao lúc này, tất cả mọi người đang bị thương nên lập tức trở về chữa thương, việc nhỏ này, đời lần gặp sau sẽ nói rõ hơn. Vì tào quên thần sắc có chút xấu hổ miễn cưỡng cười nổi. Việc nhỏ à, tao quốc phòng, người thật sự là vô sĩ, chẳng lẽ việc thiên phạt ta, trong bắt người, đều là việc nhỏ hết sao? Ngươi lại có thể còn nói ở nơi này, nói năng xảo biển, kéo dài thời gian. Ta không muốn nghe các ngươi giải thích, mà cái ta muốn là một lời công đạo thật sự. Đại hắn kia thần sắc nghiêm túc, giọng bình ổn nổi. Nếu ngươi hôm nay không thể đưa ra một lời hợp lý, vậy thì hai người các ngươi hãy tạm ở lại thiên phạt đi. Các ngươi tự cho mình là thánh hoàng cường giả, thì có thể đuổi trắng thầy đèn ở thiên phạt hay sao? Vì thiên phạt thánh hoàng này tính đình thật đúng là thẳng thắn, quân mặt ta đang ẩn thân trong lòng. Âm thầm tán thưởng một tiếng, tuy rằng, bọn người kia, ý nghĩ đơn giản, tính cách trung thực, rất dễ bị bắt bưu, chiều tuyệt thoại, nhưng khi việc lớn xảy ra thì cũng không quan tâm cái gì gọi là phong độ tư cách làm gì. Tàu Quốc phong ha ha cười nổi, Lọc Quỳnh, nếu là hơn 300 năm trước, người nói những lời này ta thật đúng là cần phải lo lắng một chút, nhưng trải qua hơn 370 năm, càng kiệt, tiêu giàu công lực. Ngươi còn muốn giam hai mươi người chúng ta ở lại chỗ này. Ha <cười> ha, ngay cả chúng ta bây giờ, đều bị thương, nhưng cũng không thể nào à. Trái lại, nếu là nhóm ta liệu lĩnh, thì dù thương thế có tăng thêm, nhưng ngươi thử đoán xem, hai bên, bên nào có cơ hội nhiều hơn đây? Ở bên cạnh hắn, một tên cười hắc hắc nói. Lọc Quỳnh. Cái đó gọi là thế sự đã thay đổi, thiên phạt đam đó, nhất thánh bác tồn, uy hiếp thiên hạ đã không còn nữa, tất cả mọi người đều biết. Có chuyện gì? Sao không ngồi xuống cùng nhau bàn bạc à? Như thế nào là muốn động võ? Một trận đánh không có ý nghĩa, lực lượng thiên phạt các người hiện giờ, có làm nổi không? lộc Thánh Hoàng biến sắc, nhưng bình tĩnh nói. Nói cho cùng ý của người là, lúc trước thực lực chúng ta mạnh mẽ, nên các người chấp nhận, nhờ chúng ta làm việc. Bây giờ thực lực chúng ta không còn nữa, nên các người tha hội chà đạp bóp méo bỏ mặt không quan tâm. Mặc dù mọi người đều có ý này. Nhưng có một số việc nói ra sẽ rất khó nghe, hắn nói rõ ra như vậy, làm cho vài vị Thánh Hoàng và Thánh Vương mặt không khỏi nóng lên. Vì sao chính vị Thánh Vương tận tâm tận lực trong chừng cựu u thập tứ thiếu nhiều năm như vậy, hơn nữa trở ràng chính lại giúp bọn hắn chiếu gỗ, truyền tình lúc trước chẳng những không làm được, ngược lại còn bị bọn họ không còn giá trị lợi dụng, thì liền muốn vắt tranh bỏ bỏ, việc như thế này làm sao có thể chịu nổi cương giả thánh cấp nhiều hơn cũng không nhiều, nhưng chút sĩ diện vẫn còn muốn lưu lại. Nắm đẫm lớn chính là đạo lý. Hiện tại thiên vạc thực lực không bằng, lúc trước là sự thật. lộc Thánh Hoàng sư này quang minh lỗi lạc, chẳng lẽ không biết điểm này? Bạch y nhân kia trầm mặt một lát đột nhiên từ từ nói. Quy tắc giang hồ sư này đều như thế. Trong giang hồ, còn nói gì đến tình nghĩa? lộc Thánh Hoàng, ngươi nói vậy không sợ người ta chê cười sao? Họ bạch, ngươi nói những lời này chính là đại biểu cho phiêu biểu huyện phủ à, lộc thánh hoàng tiến lên trước một bước, thân quan trong đó bắt nổ bắn ra, chăm chú nhìn thẳng vào mắt, thân tình trên nít khẩn trưng. bạch mổ bất tài, nhưng ở huyện phủ cũng là một trong những người đứng đầu, bạch y nhân kia sắc mặt thể do dự một chút, cũng ngẩng đầu nói, hắn nói những lời này không chỉ là chính thừa nhận mà còn là đại biểu cho lập trường của huyện phủ, tốt, tốt, tốt. Lộc Tánh Hoàng cực đầu liên tục nói liền ba tiếng. Ánh mắt như thực chất nhìn về những người khác. Tam đại tánh địa, các người cũng có ý này phải không? Ánh mắt mọi người nhìn nhau. Một hồi lâu, vẫn không có người trả lời. Vì phi miểu huyện phủ kia đã đem chuyện xấu nói toạt ra. Bọn hắn vốn là cùng tiếng cùng thoái. Nếu nói không phải thì chẳng khác gì là đắc tội phi miểu huyện phủ. Nếu nói phải thì đắc tội với tiên phạt xâm lòng. Nhất thờ liền chơi vào thế khó xử trong lòng thầm bắn vì bạch huynh kia thật sự dồn bọn họ vào tiếng thoái lưỡng nàng. Nhưng mấy người này là nghĩ đến thời điểm hậu bối bọn họ đuổi giết thiên phạt, đương nhiễm thú hoàng mai tôn giả thu này hận bất động đái tiền hiện tại thiên phạt tiền bối xuất hiện muốn giấu giếm căn bản chính là không có khả năng ngược lại không bằng làm lưu manh May ra còn hay hơn hơn nữa hiện tại thiên phạt lâm thực lực đại tụng chính vị thú vương vị tiền bối đều gần như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 hiện giờ ngay cả nguyên thận bản thể đều chịu trọng thương, đều đã trở thành nó mạnh hết cả điểm này không sai các người tam đại thánh địa và phiêu miểu huyện phủ hiện tại đã không coi thiên phạt vào đầu như vậy bốn tòa cũng không muốn nói gì thêm một khi đã như vậy chúng ta tiên phạt xâm lâm nhỏ nhòi cũng không hứng thú gì gì với những kẻ mặt lớn như các vị chư vị tạm biệt lọt mũi không tiện hắn nói xong lời này đột nhiên chừng hai mắt nói tiếp từ nay về sau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 Từ nay về sau, mọi người không còn là bằng hữu nữa, lại càng không phải là đồng minh, thậm chí còn là địch nhân của nhau. Sau lời nói này, nam đại thế lực của huyền huyền đại lục đã không còn nữa, nhưng chuyện này không thể chấp. Lọc Thánh Hoàng quá xúc động mà gây nên. Lọc Thánh Hoàng và tám vị quân đệ của mình đều bi phận đến tột đỉnh. Lời thề xăm xác năm đó. Bốn bên đều trình trọng hứa hẹn. Bảo đảm chắc chắn thiên phạt xăm lâm bình an, lại càng đưa ra những điều kiện cực kỳ hậu đại. Cho nên chính vị thú vương không tiếc hy sinh chính mình tiến nhập bố trí huyện phủ mê vụ trừng pháp, tận tâm tận lực trong coi phụng ứng toàn lực đối kháng của ưu thập tử thiếu, năm đó tiến vào cấm địa này. chính vị thú vương tu vi cao nhất, Lộc Thánh Hoàng đã là Thánh Hoàng cấp 1. Ngoài hắn ra, 8 vị thú vương cũng đều là Thánh Vương cấp bực trong đó ba người đã là Thánh Vương cấp 2. Chỉ là trong 400 năm qua, của ưu thập tứ thiếu cơ hội là ngày đêm không ngừng gây sức ép.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 Mà chính cụ u thập tứ thiếu ngày đêm không ngừng, tấn công vào phong ấn, tần suất càng ngày càng nhiều, nhất là vài năm gần đây, làm cho tinh thần bọn họ tổn hại nghiêm trọng. Gần 400 năm, chính vị huyền, huyền bụi, không chỉ công lực, không có bất kỳ tiến bộ nào, mà còn bị thuộc lùi rất nhiều, thậm chí thân thế trên người lưu lại vĩnh viễn khó có thể bù đắp. Loại tiêu hao này chẳng khác gì thợ nguyên hao tổn, tinh thần hư hao. Cho dù là dùng tất cả linh dược huyền hữu trên huyền huyền đại lục cũng không thể bù đắp được Tiên tục. 375 năm. Hậu bối Thánh Giả năm đó của Tam Đại Thánh Địa hiện tại đã trở thành Thánh Vương, Thánh Vương tự giả năm đó chắc đã thành công tiến gia trở thành Thánh Hoàng, Nhân huynh đệ chính người, mất không 375 năm lại nhận được kết cục như thế này, thiệt thoại lớn như vậy nhưng càng không thể tưởng tượng được, sau khi phong ấn bị phá, cửu U thập tứ thiếu trốn thất thì những người này lập tức trở mặt bắt tranh bỏ vỏ. Không chỉ không tuân thủ lời hứa năm đó, mà còn ở thiên phạt chiến hen hạ, trả lợi vô sĩ, lừa gạt Làm cho bọn hắn thất vọng cực độ, không có chút lý do thối thác nào, toàn bộ bọn tam đại thánh địa, huyển phủ. Bước quá chính là trọng tết, hứa xuân, chuyện này đụng trái ngoại, quá thực thành chuyện cười cho tiên hạ. May là kỳ cụ ô thập tứ thiếu đi ra, không biết vì nguyên nhân gì mà luôn. Ở trên không trung chiến đấu, không rơi xuống đất, nếu không chỉ sợ, mấy nghìn dằm quanh khu vực này sẽ trở thành một bảnh hoang tàn từ đầu đến cuối. Phải biết chăng mấy nghìn dặm trừng này.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 Nhưng lý do hiện giờ lại là thiên phạt quá yếu. Cũng có ý nói rằng, thiên phạt không còn tư cách sánh ngang với bốn thế lực lớn còn lại. Chuyện như vậy muốn nhận cũng không thể nhận được, cho nên nhóm thú vượng quyết định, ân đoạn nghĩa tuyệt. tao quốc phong thở dài một tiếng, muốn nói trời lại thôi, suốt cuộc cuối cùng nói. lộc Quỳnh, một khi đã như vậy, bọn người, tự thu xếp ổn thỏa, chúng ta đi. Giang hộ sau này, có ngày gặp lại.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 Nếu Lộc Quỳnh có gặp mai tiện bối, xin cho Lão Phu gửi lời xin lỗi. Quốc phòng, thật lòng, xin lỗi Lão Nhân già. tao Quốc phong sắc mặt trầm trọng những lời, càng về sau, vừa nói vừa thở dài. Nhưng Lộc Thánh Hoàng cũng là bị những lời này làm cho tức giận cơ hội học bẫu, lành lùng nói Không giảm, nếu mai Hoàng biết, tao hiện giờ, uy phong như vậy, cũng sẽ vui mận không thôi. Bọn hắn cho miệng gọi mai tiện bối, chính là vì... Hơn 700 năm trước, có một vị thiên phạt Thánh Hoàng tham gia đoạt thiên tri chiến nhận năm một lần. Trong lúc Tào Quốc Phong, với thân phận là đệ tử hậu bối suýt bị, ngoài tộc giết chết, thì Mai Thánh Hoàng ra tay cứu hắn, đó chính là đại ân cứu mạng. Bởi vì có việc này, cho nên hành vi Tào Quốc Phong hôm nay mới khiến cho lộc Thánh Hoàng càng thêm giận dữ không kiềm chế được. Tào Quốc Phong thở dài một tiếng phớt phớt tay nổi. Chúng ta đi thôi. Bốn phía. Ngàn vạn huyện thú trơ mắt nhìn nhóm của hắn rút lui, trong mắt đều tỏ vẻ, phẫn nộ, nhưng không có mệnh lệnh nên cũng không có một tên nào tự tiện hành động. Ngay sau khi, người cuối cùng, gần tra quẩy, huyện phủ mê vụ, thì hắn đột nhiên xoay người lại thẳng nhìn nói, quân mạc tà ở đâu? Người nói chuyện chính là cao thủ, tiên cung, cấp thánh hoàng triển bộ bạch. Quân mạc tà, là ai? Lập thánh hoàng ngưỡng tra. Quân mặt ta chính là con trẻ thiên phạt các người, ta lần này đến đây, con có một câu trức trọng yếu muốn chuyển lời hắn. chứng mộ bạch lành lùng nổi. Mọc Quỳnh, thiên phạt thực lực quá nhiên không bằng trước kìa, làm việc lại càng không đơn giản, có thể tìm được một con trẻ nhân loại. Chuyển mũ thật sự muốn chúc mừng. Con trẻ nhân loại à? Mộc Thánh Hoàng nhướng mày, ánh mắt hướng về huyện nhìn đứa qua, câu mày quá. Là ai gã nhân loại? Tiểu Hạc Tiểu Hùng, là ai gã cho nhân loại? Hắn đảo mắt nhìn qua, nhất thời phát hiện thiếu một người, liền hỏi. Tiểu Mai đâu? Hạt trùng tiêu vội vàng đi ra cười nổi. Lão nhân già, cái này, cái này, quân mặt tại chính là, chính là đại tỷ và huynh ấy. Vì đại tỷ lúc trước bị thương, không thể khôi phục liền, liền, cũng không biết. Nam nhân của Tiểu Mai à? Lọc Thánh Hoàng sắc mặt quái dị gập giật, đột nhiên lùa ra một nụ cười, nha đậu kia có thể lừa gạt. Một nhân loại đến thiên phạt, bốn sự đầy không nhỏ, tiểu tử đó đâu, kêu đi cha ta xem. Những lời này nói ra, không chỉ có đám người hạt trùng tiêu hoảng sợ, mà ngay cả vị, chuyển mộ bạch kia, cũng lắp bắp kinh hải. Huyền thú cũng nhân loại kết hụt, vốn là chuyện tối kỳ. Trong lúc nhóm thánh vương vắng mặt, Mai thức Yên tự mình làm chủ, thì không ai dám có ý kiến, nhưng hiện tại khắc tuyệt bối nhóm người lọc thánh hoạn đã ra ngoại, nghe kể lại chuyện này, nhưng lại không có chút tức giận nào thật đúng là kỳ quái. Lúc đây hơn 10 người phía trước ở phía xa cũng nhìn lại. Tìm ta sao? Có chuyện gì? Đám huyền thú chậm trại tách ra. Một người từ từ đi ra, áo trắng như tuyết, mặt như ngọc, dáng người thon dài, hai mắt từ đùa cợt nhìn triển bộ bạch. Không biết vị tiền bối thánh hoàng này, đặc biệt các đến vãn bối là cái chuyện gì? Sau lưng hắn là Hổ vương liệt địa, bên phải là Sa vương thiên tẩm, bên trái là sư tử vương. Thạch bức sầu, cách đó không xa, là một đoàn hóa hình, phiền thú, vốc dáng hắn, cũng không tính là cao, dáng người lại càng không khôi ngô, có thể nói là không có chút hấp dẫn nào, nhưng không biết sao, khi hắn vừa tra tới, ánh mắt mọi người không tự chủ được, liền tập trung ở trên người của hắn. Một người đặc biệt, không lẫn bất kỳ người nào khác, tất cả cao thủ khi nhìn thấy quân mặt tà, đồng tử trong mắt đều co trút lại, nhóm thánh vương, thánh hoàng nhãn lực cao bình. Tiếc mắt một cái, liền nhìn ra thiếu niên trước mắt này, tuyệt đối phi phạm. Hơn nữa tu vi thiếu niên này đã đến cấp bậc tôn giả. Nhưng làm cho bọn họ giật mình vẫn chính là tuổi cô hắn. Thiếu niên này số tuổi tuyệt đối đã công quả 20. Một người 20 tuổi đặt chân vào cảnh giới trí tồn, quả là thiên tài. Huyền huyền đại lục từ xưa đến nay thiên tài rất nhiều, nhưng 20 tuổi mà tu luyện đến cảnh giới tôn giả thì trước nay chưa từng có. Thiếu niên này tìm lực phát triển sau này, Quả nhiên là không thể lượng được nếu là lấy hiện tại mà nói. Chỉ sợ trong vòng 10 năm, hắn có thể trở thành Thánh Vương cao thủ, trong vòng 100 năm, hắn liền có thể tấn cấp là Thánh Hoàng cường giả. Đây cũng đủ để cho Thánh Hoàng cao thủ chân chính cảm thấy khủng bố. Khuôn mặt ta xuất hiện làm cho chính vị tu vương hai mắt bắn hàng quang, nhất thời tập trung nhìn hắn, đối với 10 vị cao thủ Thánh Vương, Thánh Hoàng vừa mới say ngự trở lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt ta thì ánh mắt có thể nói phức tạp đến cực điểm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 Nhưng, thật không may, một nhân tài như vậy, không ngờ là cựu nhân, hơn nữa còn là cựu nhân bất động đái tiện. Cho nên kẻ này không thể không chết. Những cao thủ có bốn thế lực lớn, đồng thời lộ ra vẻ kiên kỵ rõ rệt, trong mắt, nhìn chăm chăm vào quân mạc tà, trong lòng đang cân nhắc vài thứ. Những người này không phải là thánh giả, hay tôn giả bình thường của tam đại thánh địa, nên, nhìn nhìn thoáng qua, liền phát hiện ra chỗ đáng sợ của quân mạc tà. Chính vị thú vương tiện bối cũng đang nhìn quân mạng tà, nhìn tâm tình lại khác hẳn những người của thánh địa, trong mắt bọn họ toát ra niềm vui mừng. Tên này quả thật không tệ. Nghĩ lại, trước khi Mai Thánh hoàng mất tích, một cách thần kỳ, từng nói qua một câu nói, thiên phạt vạn năm, thành bại đều do một người. Chính là ứng trên người này. Cho đến nay, lời tiên đoán không đầu không đuôi của thánh hoàng lưu lại, làm cho cả Tiên phạt lâm lâm cao tận đau đầu suy nghĩ mà vẫn không hiểu được Thiên phạt xăm năm tất cả đều là huyện thú, tại sao lại nói thiên phạt vàng năm thành bại do một người. Nhưng ngay lúc này đây, chính thức nhìn thấy quân mặc tạ, chính vị thu vương, vị tiền bối đồng thời hiểu ra ý nghĩa của lời nói này. Người đó chính là thiếu niệm trước mặt này, giá trị chân chính của quân mặc tạ, chính vị thu vương tiền bối trên chốc lát đã nhìn ra. Thằng gái này quả thật là một sát tận đang dần dần lớn mạnh. Càng đáng mừng hơn chính là hắn là con trẻ của thiên phạt sầm lầm, hơn nữa là trường phu của Tuyết Yên. Có thể nói đây là người một nhà.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 Nhưng thực lực là quá yếu, cũng khó có thể thay đổi cục diện Người chính là quân mặt ta sao? tiếng mũ bạch, ánh mắt trở nên thâm sâu, nhìn không ra hắn đang nghĩ cái gì. Là ta, có chuyện gì cứ nói. Quân mặt ta thẳng nhiên nói, cùng lúc đó trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác không yên, khó tả thành lời. Hắn mơ hồ đoán ra, vì thánh hoàng này sẽ nói cho mình chuyện nào đó, mà chắc chắn sẽ có quan hệ tới đông phương đoan bộc từ không gia tộc. Cho nên quân mặt ta mới nhanh chóng đứng ra, nếu là vì mấy nhà kia mà mình phải nhận lấy thương tục có thể bù đắp, thì quân mặt ta không thể nhận, nhưng tin tức này hắn cần phải biết. Hơn nữa, lúc này đi ra, đối với các vị tiền bối tiên phạt thú vương mà nói, cũng chẳng khác gì là công khai thân phận, phải biết rằng nơi náo nhiệt như thế này, nếu quân mặt ta không xuất hiện thì sẽ làm cho người ta nghĩ rằng hắn sợ chết. Huyền thú cơ bản là ta không giảng đạo lý, nếu để cho bọn thánh địa chủ động như vậy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 Phong Tuyết Ngân thành, bốn nhà này đã xong rồi. Quân bạch ta trong động chấn động mãnh liệt, sắc mặt nhấp thời tái nhợt. Hắn hít một hơi thật sâu, thẳng nhiên nói: Vẫn bối có chút không rõ, theo lợi tiền bối đã xong rồi là có ý gì? Cụ thể là người đã xong mà, hay là gia tộc đã xong? Nói ra những lời này xong, hắn giống như bị vứt kiệt sức lực, nhưng thanh âm vững lành lùng, mang theo một tia lạnh lẽo, pha lẫn sắc ý. Sắc ý này làm cho triển bộ bạch ở phía đối diện cũng cảm giác được. Hắn đột nhiên cảm thấy lành lạnh điều này làm cho hắn thấy có mối nguy hiểm không thể hiểu được. Hắn nghe xong câu hỏi của quân mặt ta thì không khỏi, cười cười, khép hờ mắt nổi. Người xong rồi hay gia tộc xong rồi, hai cây này có cái gì khác nhau, còn không phải giống nhau sao? Tiền bối chắc là ẩn cư quá lâu, nên ngay cả lời nói dễ hiểu như vậy, cũng nghe không rõ sao. Quân mặt ta trợn hai mắt, không chút nào né tránh, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn dùng một loại khẩu khí ngưng trọng lành lùng nổi người xong rồi có nghĩa hoàn toàn chế sạch gia tộc xong rồi cũng chỉ là cơ nghiệp suy bại nhưng người chưa hẳn là chết hết chỉ một bạch đồng tự coi trước sắc mặt lạnh tanh cũng cười quái dị nói chuyện như vậy lão phu cũng không rõ ràng lắm cũng không có hứng thú biết nếu người có hứng thú không ngại tự mình đi xem tự mình tìm hiểu như vậy không phải cái gì cũng đều rõ ràng sao chờ khác này hắn thật sự mới thực sự kiên kỵ Bởi vì hắn cùng với quân mặt ta, bốn mắt nhìn nhau, đối phương dưới thế công tinh thần cường đại của hắn vẫn không chơi vào hạ phong. Sự phát hiện này làm cho hắn lại càng có sắc ý ngập trời. Kẻ nguy hiểm này, thà chẳng hôm nay mất hết danh dự cũng phải trừ bỏ. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, phản bối thật đúng là đã quên rằng, ta còn có thể đi ra ngoài. Quân mặt ta hiển nhiên đã có chút chào cũng nổi. Chiến một bạch bình tĩnh nhưng trong mắt hiện ra một tia giận dữ, nhưng liền nhanh chóng thu lại, hắn nhìn quân mặt nhìn nói Ngoài lời của mặt tông trụ, ta cũng có một câu nói cho người. Vãng bối chăm chú lắng nghe tiền bối dạy bảo. Quân mặt ta lãnh đàm nói, trần trùng bị sư phụ của người giết chết chính là đùa đệ của ta. Là đồ đệ duy nhất của bổn tọa, cũng là đùa đệ cuối cùng, người duy nhất được kế thừa ta. Truyền từ đời này sang đời khác, cũng đã được mấy trăm năm. Khi nào lão phu quỷ thiền, đạo của lão phu ở nhân gian sẽ do hắn thừa kế, nhưng sư phụ của người lại giết hắn. Đến thị cốt cũng không còn. Chuyển một bạch thu mắt lấy cha một tiền đầu sắt. Đã hơn trăm năm, thay cho như cha còn, nhưng bây giờ đã không còn nữa, cho nên ta muốn gặp sư phụ của người. Thần sắc của hắn cô đơn, mặt ngửa đến trời, trong mắt thần sắc mang theo vẻ bị thường, tiêu điệu, vắng vẻ. nói tiếp. Nhưng vị sư phụ kia của người lại như một công trụ đen trút đầu, trút đuôi, trốn khắp đời, không dám ra gặp mặt người khác, cho nên ta muốn người chuyển lời với hắn rằng, ta muốn gặp hắn.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 Ngay một khắc này, biến cố đột nhiên xảy ra, ngón tay triển một bạch trắng nõn trở tràng, đang chỉ hướng quân mặt Tà, một cỗ lực lượng cường đại đem quân mặt Tà giam cầm lại.